Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Bảy nàng dâu của tác giả Thiên Yết Và thưa quý vị hôm nay là ngày 20 tháng 10 Thì cũng xin kính chúc à, nữ nữ quý thính giả của kênh MC Đình Soạn Official Nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và an yên trong cuộc sống à, Còn bây giờ thì chúng tôi hẹn hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 Có phần diễn đọc của Đình Soạn Họ nói chuyện với nhau được hơn một giờ thì về. Bà Hoàng còn ôm cậu tạm biệt. Bà dùng vài cái màn ra cho bà Hoàng chui vào. Lúc đó từ đâu có một cơn gió lùa qua. Cô cố tình cúi xuống chào mẹ chồng, ngẩng lên thấy tóc của bà Dung bay phất lên. Cô thấy tóc của bà ấy rất lạ. Lớp bên ngoài bị gió thổi bung lên có một màu đen huyền, còn lớp bên trong lại có màu hơi bạc, là màu tóc bạc của người lớn tuổi. Cô nhìn lên chợt giật mình lùi lại mấy bước. Cô thấy có một cô gái bị trồng ngược người lên. Đầu cô ấy đụng vào đầu của bà Dung, chân đưa thẳng lên trời. Tóc cô ấy phủ lên tóc của bà Dung. Sau đó bà Dung quay lại chào cậu. Khi cúi xuống nhìn cô gái đó đã biến mất, cô trần mắt lên một cái rồi lùi lại. Bà ấy cúi xuống chào luôn cả cô. Cô liền gật đầu trong ngượng gạo. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao lại thấy cảnh này? Khương mạnh cô gái đó nhìn rất khắc khổ Mắt thì chảy ra một dòng lệ đỏ Nhìn rất đau khổ Cô nhíu mày rồi lại nhìn theo xe Chiếc xe ngựa ấy dần dần rời đi Cô đứng đó nhìn theo hoài Tin nói cậu kêu lên mà cô còn không hay Giận mình cô chấn tĩnh lại Rồi cùng cậu quay vào trong nhà Cô bước vào trong thăm bà vũ nụ Rồi mới quay ra Bảy bị đau cho nên còn nằm Cô nói sẽ đi sắc thuốc cho bà Bà không cho nhưng mà cô vẫn đi Nhưng ra đến cửa đã bị cậu cản lại Cậu xuống bếp sắc thuốc cho cả hai người Cô có đi theo cậu Cô trầm ngâm một hồi rồi hỏi Sao hôm nay mẹ cậu qua thăm mà cậu buồn vậy? Cậu không nói gì cả Chỉ lắc đầu mà thôi Đến tối đó cậu vẫn không nói gì Cô không thể xuống bếp bà Vũ cũng vậy Hôm sáng bà Hoàng nói sợ cậu không có ai hầu đòi đem thêm người qua mà cậu không đồng ý cho nên tối đó cậu nấu cơm tối luôn cậu ăn cơm uống thuốc xong thì lại đến lúc thay vài băng ở vết thương cậu vẫn vào thay như bình thường và cô lại ngại ngùng như bình thường cô nhìn cậu hôm nay rất lạ hình như cậu rất chán ghét mẹ của mình nói chuyện với bà cậu chỉ ậm ừ gật gật mà không nói năng gì cả thường ngày cũng đâu có ít nói lắm thay xong rồi cậu lại qua lo cho vũ nụ mấy vết roi đó có mà quất cô thì cô cũng chịu không nổi nói chi là một bà vú già tuổi tác đã cao cô chỉnh y phục lại đàng hoàng rồi đứng lên cô định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cô thấy hình bóng của một đứa nhỏ không biết giờ này chưa đi ngủ còn qua đây làm gì cô định ra mở cửa hỏi thì chợt câm miệng chẳng có đứa nhỏ nào cả cô lạnh sống lưng rồi nhìn ra bên ngoài Bên cái hàng rào đâu lại lòi ra cánh tay Ngoác ngoác cô rồi nó nói Chị ơi Nghe thấy cái giọng quen thuộc Cô lại nhìn kỹ lại mới thấy Nó là hồn ma của thằng nhóc Chết dưới hồ sen lúc sáng nằm trên quan Cô nuốt nước bọt rồi nhìn nó Nó kêu cô rất lớn còn gấp gáp Cô lại sợ Tự nhiên nó quay lại tìm cô làm gì Cô có làm gì nó đâu Cô định đóng cửa lại Thì trần chỉ tay ra ngoài đường rồi nói Bị dẫn rồi chị ơi, em chỉ bị dẫn đi rồi. Cô liền chăm chú lời của nó nói, như tin vào lời nói đó cô liền đáp lại. Em nói ai? Một bé gái bị một bà phù thủy dẫn đi, chị mau cứu nó đi. Cô vừa ngày đến đó thì bỗng nhiên não của cô tự động hiện ra gương mặt của con kim nhã. Rồi bà phù thủy là ai? Cô nhớ tới ánh mắt của bà Dung lúc sáng mà chân tay của cô lạnh toát cô quay lại nhìn thằng bé đã mất tiêu cô chạy như điên sang phòng của mấy đứa nhỏ thắp sáng mấy cây nến lên mà run phải biết cô vừa thắp lên xong thì liền kiểm tra mấy đứa nhỏ Tại chỗ của kim nhã thì tay chân của cô run lầy bầy cô kéo mấy đứa nhỏ dậy rồi hỏi kim nhã đâu rồi mấy đứa mấy đứa có thấy kim nhã đâu không dạ nó nằm ở đây ủa đâu rồi chắc là đi vệ sinh Cô chạy như điên ra nhà vệ sinh, cô mở cửa cách rầm nhưng không thấy. Cô chạy ra hàng rào tìm thằng nhóc con, định hỏi nó thấy. Nghe hot nhất tại đọc